Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 404, Kiến Thiết Phường Thị Thăng cấp linh địa, Tần Lục hơi nhíu mày. Việc này rất phiền phức phải không? Thiệu phong hào khí khoát tay. Không phiền phức, chỉ cần tìm trận pháp sư, bố trí một pháp trận có thể trường kỳ tăng cường chất lượng linh khí, sau đó mỗi ngày đặt vào linh thạch, liên tục phóng ra là được. Nghe vậy, Tần Lục giãn mày, thần sắc buông lỏng, phương pháp kia xác thực khả thi trước kia hắn từng mời người bố trí cỡ nhỏ ngưng khí trận hoàn toàn chính xác có thể tăng lên phẩm chất linh khí đương nhiên loại trận pháp giới hạn trong một phủ đệ của hắn so với trận pháp bao trùm hoàn chỉnh phường thị này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp thiệu phong ngồi lại đối diện tần lục phấn khởi nói thế nào có muốn là một vố lớn không tần lục khựng lại ý vị thâm trường hỏi thiệu lão ca việc này sao lại tìm đến ta vậy thiệu phong bày ra vẻ mặt đương nhiên Thẳng thắng nói, hôm qua ta nói đối với tần lão đệ có chỗ nghe thấy, không phải là khách khí nói vậy đâu. Ngươi ngày đó lấy trúc cơ cảnh giới chiến thắng Kim Đan, ta nghe nói xong chấn kinh hồi lâu, mà bây giờ ngươi lại tấn thăng Kim Đan, chiến lực tuyệt đối không thể đo lường. Ta tới tìm ngươi, nói thật, chính là tán thành thực lực của ngươi, thì ra là thế, đối với sự khẳng định của Thiệu Phong, trong lòng tần lục cũng không có quá nhiều cảm xúc. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, Việc này tổng cộng có bao nhiêu người tham dự, mở phường thị, tuy nói một nhà độc chiếm có thể hưởng thụ toàn bộ lợi ích, nhưng tiền kỳ làm việc đông đảo, một nhà thế lực khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Hơn nữa không có nhiều nhà thế lực liên thủ, cực kỳ dễ dàng gây nên sự nhòm ngó của người khác. huống chi, tại vị thiên giới, nơi ngoạ hổ tàng long này, không có mấy tên tu sĩ kim đan liên thủ, mà mở phường thị ở đây, thì chẳng khác nào dân mở đến miệng cọp, dân tặng linh thạch cho người khác. Tần lão đệ, ta cũng không gạt ngươi, ta là vô ý nhìn thấy trung phẩm linh địa kia, mới nảy sinh ý nghĩ kiến lập phường thị. Về sau ta đem ý tưởng này nói cho linh kiếm môn trưởng môn, mà ngươi, chính là người thứ ba biết việc này? À, vậy linh kiếm môn trưởng môn có đồng ý không? Đương nhiên, loại chuyện tốt này hắn sao có thể không đáp ứng? Hắn lần này không đến tham gia đại điển của ngươi, chính là ra ngoài tìm kiếm một phần trận thiết bị liệu. Là vì mở phường thị mà chuẩn bị Thảo nào Vậy bắt đổ môn thì sao Việc này ngươi không tìm ung vô sương bàn bạc sao hừ Hai nữ nhân bọn họ đều là hạng người tầm nhìn hạn hẹp Một kẻ nữ lưu Không có chút nào lòng cầu tiến Chuyện này ta sẽ không để các nàng tham dự Nghe vậy tần lục nhẹ nhàng gật đầu Sớm đã nghe nói bắt đổ môn Và bạch diễm môn xưa nay không hòa thuận Hôm nay gặp mặt Quả nhiên không sai Vậy theo ý của thiệu lão ca Phường thị này là chúng ta ba bên hợp tác kiến lập, không sai. Nếu Tần lão đệ đáp ứng, phường thị lập tức bắt đầu xây dựng, Tần Lục tỏ vẻ khó xử, thế nhưng là sơn môn của ta mới xây, tốn hao đông đảo, bây giờ linh thạch còn thừa không có mấy. Không biết xây phường thị đại khái cần bao nhiêu linh thạch, chi phí về sau thì không rõ, nhưng tiền kỳ chỉ cần chúng ta mỗi nhà bỏ ra 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, gộp lại 30 vạn linh thạch, nhất định có thể đem toàn bộ phường thị xây dựng lên. Lời vừa nói ra, Tần lục thực sự động lòng. Trước đó hắn đã hỏi qua cố nguyệt, biết bí khố còn 15 vạn linh thạch. Đây là số linh thạch hắn tích lũy được khi ra ngoài bế quan. Mặc dù gần đây hắn mua sắm công pháp bí tịch tốn một chút, nhưng nếu chỉ là 10 vạn khối linh thạch, lấy ra cũng không thành vấn đề. Một khi phường thị được xây dựng, vậy thì tương đương với việc xây thành một cái tụ bảo bồn, có được nguồn thu nhập linh thạch liên tục không ngừng. Thế nào? Có làm hay không? Thiệu Phong tiếp tục hỏi Bây giờ Tần lục có sự nghiệp lớn 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm Có thể lấy ra được Bất quá xuất phát từ lý do cẩn thận Hắn mới lên tiếng nói Ta muốn đi xem vị trí linh địa trước đã Đi Không có vấn đề Thiệu Phong lập tức đứng lên Vậy bây giờ đi luôn đi Nơi đó cách sơn môn của ngươi không đến 2.000 dặm Đi thôi Hai người quyết định rất nhanh Đứng dậy bay ra phạm vi trận pháp sơn môn Trực tiếp nhắm hướng đông bắc mà bay đi Từ khi tầng lục tấn thăng cảnh giới kim đan, năng lực chiến đấu tăng lên không cần phải nói, tốc độ phi hành của hắn càng là trực tiếp tăng gấp bội. Hắn hôm nay, nếu toàn lực phi hành, một canh giờ có thể bay 5.000 dặm, có thể mang theo tiếng nổ. Đương nhiên, loại cảm giác toàn lực phi hành này cũng giống như vận động cường độ cao, cần phải bỏ ra thể lực cực lớn. Nhưng nếu khống chế tốc độ ở mức một canh giờ bay 4.000 dặm, tầng lục liền có thể không ngủ không nghỉ bay lên mấy ngày, mà không cảm thấy mỏi mệt hai tên tu sĩ kim đan vừa nói chuyện phím vừa đi đường mất nửa canh giờ hai người tới nơi được cho là nhị giai linh địa nơi này là một chỗ bình nguyên một dòng sông uốn lượn quanh co chảy từ hướng bắc xuống phía nam ngoài ra nơi đây là một bộ dáng nguyên sinh thái cũng không có điểm gì quá nổi bật vị trí cụ thể ở đâu tần lục dò hỏi hắn dùng linh lực dò xét một vòng nhưng không phát hiện nơi nào có linh khí nồng đậm đi theo ta linh khí khẩu ở chỗ này Tiểu Phong dẫn đầu bay xuống phía dưới. Tần Lục thấy thế, theo sát phía sau. Nhưng cùng lúc trong lòng hắn cũng dâng lên một chút cảnh giác, lo lắng nơi đây sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, hoặc là lo lắng Tiểu Phong sẽ gây bất lợi cho hắn. Dù sao, lừa gạt tu sĩ ra khỏi trận pháp, sau đó thiết lập mai phục chém giết ở tu chân giới cũng không phải chuyện hiếm. Bất quá chuyện này tạm thời không có xảy ra với Tần Lục. Đi vào mặt đất. Thiệu Phong thành thạo gỡ bỏ pháp khí ngăn cản linh khí phát tán, sau đó, liền có một luồng linh khí nồng đậm phun ra, trong nháy mắt bao trùm chu vi. Hách, ta lo lắng nơi đây sẽ bị người khác phát hiện, cho nên động chút tay chân ẩn tàng. Thiệu Phong cười hì hì nói. Có thể lý giải. Tần lục cảm ứng chung quanh một chút, Cao Mày nói, thật là trung phẩm linh địa không thể nghi ngờ, nhưng xét từ phẩm chất linh khí, hình như chỉ là loại trung phẩm linh địa thấp kém nhất Thiệu Phong nhún vai, thở dài. Bất đắc dĩ nói, không có cách nào, linh địa tốt đều bị người khác phát hiện rồi, có thể tìm được nơi này đã xem như không tệ. Tần lão đệ yên tâm, chỉ cần chúng ta thiết lập trận pháp, gia tăng nồng độ linh khí ở đây, nhất định có thể hấp dẫn tu sĩ đến. Hơn nữa người nhìn bên kia, khoảng cách phụ thuộc môn phái của xích hỏa môn, cũng bất quá mấy ngàn dặm, cho dù là luyện khí tiểu tu, bay một hai ngày cũng có thể tới đây. Cho nên nói, nơi đây nhất định cuộc khởi, đừng do dự nữa. tần lão đệ, làm đi Thiệu Phong thuyết phục ở ngay bên tai, dẫn tới tâm tư tầng lục tràn lan, mi mang bất định, phản phất như nhìn thấy đông đảo linh thạch đang trôi nổi trước mắt. Trầm ngâm một lát sau, tầng lục rốt cuộc hạ quyết tâm, cật đầu nói, vậy thì làm, kiến tạo một tòa phường thị không giống như xây dựng thành trì phàm nhân đơn giản như vậy. Bởi vì cần bố trí đại trận hộ sơn, lại thêm thể chất của tu chân giả không giống với phàm nhân, cho nên vật liệu kiến tạo không thể là vật phẩm bình thường của thế tục, mà phải dùng vật liệu đặc thù của tu chân giới để kiến tạo. Ví dụ như đá xây tường thành cần dùng, đan tuyền thạch, ẩn chứa linh khí, phối hợp với trận pháp do trận pháp sư bố trí, mới có thể phát huy được năng lực phòng ngự lớn nhất của tường thành. Mà gạch đá và xà nhà trải mặt đất thì phải dùng, bạch thạch thạch, và hô nham chuyên, thường gặp ở tu chân giới. Phương thị được kiến tạo như vậy mới không bị tu chân giả tùy tiện đạp nát hoặc hủy hoại. Sau khi tầng lục đáp ứng cùng thiệu phong hùng vốn, chuyện này xem như đã định. tiếp đó Hai người lập tức bay trở về thanh huyền môn. Vẫn tại căn nhà gỗ sâu trong rừng trúc, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, thương thảo, hoàn thiện các công việc xây dựng phường thị. Thiệu Phong chậm rãi nói, trước tiên, chúng ta phải thanh lý hết cỏ cây, tạp vật trên vùng bình nguyên, sau đó đào rãnh Trong thời gian này, cũng cần phải đặt trận khí, vững chắc nệm chặt nền tảng, từ đó hình thành nền móng trận phát. Ngoài ra, còn có các loại vật liệu cũng cần sớm chuẩn bị, như là đá, gỗ, vôi, gạo, muối, tre, gan, tinh cương, cắt, về phần thợ xây, đi phường thị tìm một chút tán tu là thiết thực nhất. Đúng rồi, cũng phải gọi thêm một chút thợ xây là phàm nhân, như vậy mới có thể làm tốt hơn một chút công việc kiến trúc tinh tế. Sau đó còn có khôi lỗi pháp khí kiến tạo, lực sĩ phù lục cũng cần mua sắm. Còn phải thuê linh chu cỡ lớn vận chuyển đám thợ xây là phàm nhân, nô bộc, Thiệu Phong thao thao bất tuyệt giảng giải khiến Tần Lục nghe đau cả đầu, nhưng không thể tránh khỏi việc thêm mấy phần tinh phục hắn. Nghe qua, cảm giác chính là chuyên nghiệp. Thiệu Huynh, sao ngươi quen thuộc đạo này như vậy? Tìm được khoảng dừng khi Thiệu Phong nói chuyện, Tần Lục vội vàng hỏi sen vào. Thiệu Phong cười trả lời, không dối gạt Tần Lão Đệ, năm đó khi ta còn ở trúc cơ cảnh giới, từng tham gia kiến thiếp một tòa phường thị ở biển Cốc Phủ, cho nên hiểu sơ qua một chút coi như có chút kinh nghiệm. Cách không được, Tần Lục khẽ gật đầu, sau đó hỏi, vậy ngươi dự định xây phường thị này lớn bao nhiêu, tối thiểu cũng phải 5000 mẫu, lại thêm khu vực ngoài thành, dự tính có thể chứa đựng 30. Không không không tu sĩ trở lên, Tần Lục nghe xong âm thầm liếu lưỡi. Sau khi suy tư một lát, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, diện tích lớn như vậy, 300. Không không không linh thạch của chúng ta sợ là không đủ dùng a, yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta dựng lên chủ thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ có linh thạch quay về. Có bước đầu tiên, sự tình phía sau cũng không cần lo lắng. Ân, điều này cũng đúng. Đến. Chúng ta hãy phân chia phạm vi quản lý trước, còn có kế hoạch quá trình tiếp theo. Công việc này không nên chậm trễ, cần phải mau chóng triển khai, dưới sự lôi lệ phong hành của Thiệu Phong, việc này hừng hực khí thế triển khai. Mà Tần lục, Sau khi trải qua cuộc thương nghị đơn giản cùng bốn vị trưởng lão nhà mình, cũng từ trong kho lớn lấy ra ba mươi. Không không không khối linh thạch hạ phẩm, đưa cho Thiệu Phong, làm số vốn ban đầu xây dựng phường thị. Tần Lục không lo lắng Thiệu Phong sẽ lừa gạt hắn, cũng tiền linh thạch của mình chạy trốn, dù sao ở tu chân giới, kim đang tu sĩ giận dữ, chính là sẽ thay nằm hàng triệu. Tần Lục biết rõ sơn môn bạch diễm môn ở đâu, chính là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đương nhiên, Tần Lục không phải giao xong Linh Thạch liền buông tay mặc kệ. Dựa theo nhiệm vụ phân phối, hắn cần tìm kiếm tụ khí trận pháp thích hợp, đồng thời tìm tới trận pháp sư, đi đến hiện trường phường thị bố trí. Bởi vì xây dựng phường thị cần trận pháp sư dẫn đầu trông xuống trận khí nền móng, từ đó tăng cường độ của pháp trận. Nói cách khác, chỉ khi Tần Lục tìm được trận pháp sư thích hợp, công trình kiến thiết này mới có thể chính thức triển khai, sau khi Kim đang nghi thức kết thúc. Lạc Vân Tông lại khôi phục sự bình yên ngày xưa. Các đệ tử ký danh nguyên bản đảm nhiệm chức vụ ở ba phường thị của Lạc Vân Tông lục tục trở về phường thị, tiếp tục giúp thanh huyền môn quản lý cửa hàng. Về phần đệ tử ngoại môn, bọn hắn tất cả đều dốc lòng tu hành trong núi. Khi rảnh rỗi, bọn hắn cũng sẽ cùng một số đệ tử ký danh trợ giúp môn phái xử lý sự vụ. Ví dụ như giúp thay ca trong non linh điền. Vô luận là đổi mới, gieo hạt, sát trùng nhỗ cỏ, trồng trọt, thu hoạch, những công việc này đều phải có tu sĩ ra tay. Còn có dược điền của lục an thần, mỗi ngày đều cần làm các việc phòng bệnh cho cây, tu bổ, tưới tiêu, bón phân. Ngay cả phùng khê luyện đan, tàu mặt vẽ bùa, ninh ngưng chế trận, cũng đều tìm một chút đệ tử ký danh phụ trợ giúp đỡ, để họ làm chút việc thu thập vật liệu và vận chuyển vật phẩm. Như vậy, bọn hắn liền có thể tập trung tinh thần hơn. Mà không phải lãng phí thời gian đi làm một số chuyện râu ri. Toàn bộ sơn môn đều vận chuyển đâu vào đấy. thanh vân phong, trắc điện. Trong phòng, một loại tiếng thở sâu xa không ngừng vang lên, trong toàn bộ không gian tràn ngập một loại mùi không nói rõ được. Theo một tiếng gào thép trầm thấp của nam nhân, trong phòng dần dần khôi phục yên tĩnh. Trên giường lớn, tầng lục một tay gối lên đầu, mang trên mặt vẻ buông lỏng. Trong đoạn thời gian này, hắn rốt cuộc cảm nhận được sự cuốn quyết si mê và ôn nhu. Nóng bỏng cùng nhiệt tình của Cố Nguyệt Cố Nguyệt rút vào lồng ngực Tần Lục Nhỏ giọng dịu dàng nói Hôm qua tiểu sáng trở về Nhưng thấy ngươi đang tu luyện Liền không có quấy rầy ngươi Tần Lục hơi suy tư, cười nói Hôm qua là ngày kết toán tháng Hắn là đưa Linh Thạch trở về Đúng vậy, ta xem sổ sách Tháng này Vân Mộng Phường vẫn có doanh thu nhiều nhất Không sai biệt lắm có hơn một 700 Linh Thạch Tổng doanh thu tháng này của ba phường thị là hơn bốn 200 Linh Thạch Vậy coi như không tệ, chỉ cần duy trì tình thế này, tiền vốn kiến tạo phường thị có thể thu lại một cách nhẹ nhàng. a đúng rồi, nói đến việc này, hôm nay Bạch Diễm Môn tới đòi tiền, lần này nói là muốn 20. 000 linh thạch, dùng cho mua sắm vật liệu kiến trúc. Chật chật, thật đúng là tốn hao to lớn A, 30. 000 linh thạch thế mà không thể kiên trì được một tháng. Vậy ngươi dành thời gian cầm tới, ân, ngày mai đi. Mấy vạn linh thạch là một số lượng quá lớn, giao cho người khác tầng lục cũng không yên tâm, cho nên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, dù sao lấy tốc độ của hắn, rất nhanh có thể đi đến Bạch Diễm Môn. Từ, Cố Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiếp tục nói, đúng rồi, hôm qua tiểu sáng còn nói, năm nay thời gian tiểu hội rừng trúc định vào mùng 10 tháng 8, ngươi nếu là muốn tìm kiếm trận pháp, nhớ kỹ đúng giờ tham gia. Ai... Nói đến trận pháp này thật đúng là khó tìm, tìm lâu như vậy, cũng không có phát hiện ra đại trận nào thích hợp, chỉ có thể đến đó thử vận may. Tam giai pháp trận, chỗ nào dễ tìm như vậy, nếu là lần này tiểu hội rừng trúc không có, vậy ta liền phải ra ngoài một chuyến mới được. Đi nơi nào, nghe nói ở trên khu vực Thiên Diễn Tông, có xây một tòa thành lớn, danh xưng là Pháp Khí Chi Đô, ở đó còn có rất nhiều trận pháp sư, thực sự không được, ta liền đến đó bỏ ra một khoản tiền lớn mời một người về là được. Đây cũng là một biện pháp tốt, hắc hắc. Tần Lục đột nhiên cười thần bí, bất quá trước đó, ta còn có chút chính sự muốn làm, Cố Nguyệt hơi sững sờ, hỏi, cái gì chính sự? Nhưng rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ lên, đưa tay nghịch ngợm bóp cánh tay không thành thật của Tần Lục, ngượng ngùng nói, cái này chính là chính sự ngươi nói a. Đương nhiên, Tần Lục hắc hắc cười một tiếng, đột nhiên sốt chăng lên, lập tức trở mình lên ngựa, thanh vân phong Phía sau núi, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi, tần lục ngồi tại đỉnh núi, hai chân khoanh lại, đang nhắm mắt ngồi xuống. Đỉnh núi nguyên bản cỏ dại rậm rạp, đã được người ta san bằng, trải lên từng khối dương chi ngọc tấm trắng noãn. Mà trên mặt đất, khắc họa rất nhiều phù văn phức tạp huyền ảo, ở giữa đặt một khối bồ đoàn màu vàng, tần lục đang ngồi phía trên. Theo công pháp của hắn vận chuyển, từng sợi linh khí màu trắng hiện lên, men theo đường vân khe rảnh của phù văn chậm rãi dũng mãnh lao tới phía bồ đoàn dưới người hắn cuối cùng chui vào trong cơ thể đây là tầng lục đặc biệt mời người bố trí đem vị trí linh khí ở giữa lưng núi dẫn đến đỉnh núi đồng thời bày ra một tòa tụ khí pháp trận để tăng chất lượng linh khí gia tăng tốc độ tu luyện cảnh giới kim đan đan điền sẽ ngưng tụ ra một viên kim đan lưu ly ống ánh sáng long lanh mà quá trình tấn thăng nguyên anh Chính là cần đem viên kim đan này biến thành thực thể ở trạng thái cố định, không còn trong suốt. Chỉ cần không thể nhìn xuyên thấu, đó chính là cảnh giới kim đan đại thành. Căn cứ trên điển tịch ghi chép, tu sĩ tu luyện tới kim đan đỉnh phong sau, kim đan trong cơ thể sẽ biến thành hình dáng cố định tương tự như quả nhân sâm, cũng chính là phiên bản thu nhỏ của chính mình. Mà muốn đột phá cảnh giới kim đan, đạt tới nguyên anh cảnh giới, liền cần đem viên kim đan này làm nứt vỡ, phá ra. Giống như trứng gà ấp con gà con, phá xác mà ra, ấp ra nguyên anh của bản thân. Đương nhiên, tầng lục hiện tại, khoảng cách đến cảnh giới kia còn rất xa. Kim đan của hắn, vẫn ống ánh sáng long lanh, hoàn toàn là bộ dáng kim đan sơ kỳ. Một lúc lâu sau, tầng lục mở to mắt, trên hai tay đặt ở sau lại trao quyền cho cấp dưới, miệng chậm rãi thở ra một hơi. Kết thúc buổi ngồi xuống sáng sớm hôm nay. Hắn theo thói quen liếc nhìn giao diện thuộc tính. Chỉ thấy cuộc tu vi biểu thị, tu vi, kim đan sơ kỳ, 7 phần 100, quả nhiên tăng lên một chút, tầng lục nhẹ giọng thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trải qua mấy tháng nay thử nghiệm tính toán, hắn cuối cùng đã xác nhận được tốc độ tu luyện hiện giờ. Từ khi hắn trở lại Sơn Môn, đồng thời mua được kim đan công pháp tu luyện ở phường thị, đã qua 4 tháng. 4 tháng này, hắn mỗi ngày kiên trì ngồi xuống, đến hôm nay, vừa vặn tăng lên 7 điểm trị số. Nói cách khác, nếu hắn bảo trì tiết tấu này, phải mất 5 năm mới có thể tấn thăng tới kim đan trung kỳ, so sánh với lúc trúc cơ, hiệu suất thấp hơn rất nhiều, điều này khiến Tần Lục không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại là do quyển công pháp này, Tần Lục vung tay lên, từ, túi trữ vật, lấy ra một quyển sách lơ lửng giữa trời, cho mày. Đây là một điển tịch toàn thân tím đen, trên trang bìa viết bốn chữ lớn, hỗ Nguyên Huyền Công. hỗ Nguyên Huyền Công, do một vị tu sĩ Nguyên Anh sáng tạo, Là một bộ công pháp tần lục bỏ ra giá cao mua được từ chu biên phường thị Bởi vì bản thân hắn có giao diện thuộc tính Cho nên đối với công pháp yêu cầu không cao Dù sao chỉ cần tu tập xong Liền có thể một đường thăng cấp Chỉ cần thăng cấp Công pháp kia liền sẽ thay đổi hoàn toàn Súng hơi đổi pháo So với trước kia cường đại hơn rất nhiều Giống như Huyền Dương Quyết Tần lục tu luyện lúc luyện khí hay Thiên tâm kiếm công Lúc trúc cơ Tất cả đều như vậy Chỉ cần lên tới cấp cao nhất Liền hoàn thiện hơn vô số lần so với trước đó Âm thầm suy nghĩ một lát Tần lục bất đắc dĩ khoát tay Thu hồi hỗ nguyên huyền công Buồn bã nói Hẳn không phải nguyên nhân do công pháp Là ta quá mức kỳ vọng Tại cảnh giới kim đan Năm năm có thể tăng lên một tiểu giai đoạn Đã là sự tình vô số tu sĩ kim đan hâm mộ Điều chỉnh lại tâm tính của mình Tần lục định thần Tinh thần phấn chấn đứng dậy Cánh tay vung lên Thiên tùng kiếm Đã nắm chặt trong tay Tiếp theo, chính là luyện tập kiếm thuật Cùng pháp thuật, vừa dứt lời Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ Trong nháy mắt bay ra ngoài pháp trận hộ sơn Kim đang kiếm thuật Mạnh mẽ biết bao Nếu là luyện tập ở trong sơn môn Không nói đến việc kinh hại đến từng đệ tử Chỉ e rằng sẽ tạo thành tổn thương Mang tính hủy diệt Phá hư hoàn cảnh tông môn hủy nó trong nháy mắt Rất nhanh, tần lục đi tới một chỗ ẩn bí Lập tức từ không trung bay thẳng xuống, rơi xuống đất, trường kiếm trong tay đột nhiên múa tung, thân thể hắn như ảo ảnh, xuyên qua di động ở trên mặt đất với tốc độ cao, để lại từng đạo tàn ảnh. Từng đạo kiếm khí, tàn phá bừa bãi, phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh. Trong khoảng thời gian sưu tập công pháp này, Tần Lục cũng tìm được hai quyển pháp thuộc bí tịch cùng một bản kiếm pháp cấp kim đan. Tên của kiếm pháp là Thái huyền kiếm kinh. Kiếm pháp này hoàn toàn khác biệt so với hôi ảnh kiếm pháp và lạc diệp kiếm pháp tầng lục luyện tập trước kia, thậm chí có thể nói căn bản không cùng một cấp độ. Cho dù hai loại kiếm pháp kia đã thăng lên cấp cao nhất, vẫn không thể so sánh với thái huyền kiếm kinh. Kiếm pháp này có thể tăng độ sắc bén của kiếm khí, khiến nó trở nên càng thêm thuần túy, đồng thời điều quan trọng nhất chính là nó có thể tẩm bổ kiếm khí, dựa theo trên sách nói, chỉ cần tăng kiếm ý lên. Số lượng kiếm khí khi vung một kiếm sẽ tăng lên theo cấp số nhân, chủ yếu chia làm 6 cấp bậc, lần lượt là 1 đạo, 3 đạo, 9 đạo, 27 đạo, 81 đạo, 243 đạo. Khi thăng đến cao nhất, một kiếm vung ra có thể đánh ra hơn 200 đạo kiếm khí, uy lực kinh người. Trừ kiếm pháp, còn có hai bí tịch kim đang phát thuật. Tên gọi lần lượt là Tam Bảo Thần Quang và khô một hộ thể. Hai quyển bí tịch này, một cái thuộc về kim hệ pháp thuật, một cái thuộc về một hệ pháp thuật, mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng công năng của chúng đều giống nhau, đó chính là phòng ngự pháp thuật, tam bảo thần quang có thể kích hoạt ba tầng kim cương chi khí trên người, dùng để phòng ngự. Khô một hộ thể, có thể biến làn da của bản thân thành gỗ, vô cùng cứng rắn. Hai chiêu phòng ngự pháp thuật sử dụng, có thể khiến tầng lục trở nên vô cùng an toàn khó bị người khác làm bị thương. Đây là kinh nghiệm Tần Lục rút ra sau mấy trận chiến trước kia. Lấy thực lực của hắn hiện nay, đối phó tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ bình thường, hẳn là dư xài. Nhưng hắn không thể cam đoan an toàn của chính mình, đặc biệt là khi gặp phải một chút kẻ không muốn sống, liều mạng tự bạo để lôi kéo cùng chết, Tần Lục càng đau đầu. Cho nên hắn tìm hai quyển bí tịch này, để tăng lực phòng ngự của bản thân lên rất nhiều. Xuy Xuy Xùy, tầng lục cầm, thiên tùng kiếm, trong tay, từng đạo kiếm khí chém xuống, đâm vào mặt đất, tạo thành từng đạo khe rãnh sâu hung hút. Hắn đang cố gắng tăng lên thực lực chiến đấu của chính mình. Hàng năm, rừng trúc tiểu hội được tổ chức đúng hẹn, địa điểm vẫn như cũ là tại Vân Mộng Phường. Từ thanh huyền môn chạy tới tầng lục, tìm được cố sáng đang lưu thủ nơi đây, hai người tụ họp đúng giờ đi đến trận học. Tại cửa ra vào, sau khi giao phí vào bàn. Bọn hắn xe nhẹ đường quen tiến vào lầu 2, phòng trúc bao sương ở trong. Cái lạc vân tông này thực biết làm ăn, lần đầu mở ra căn bản không cần giao phí vào bàn, nhưng bây giờ lại lấy 20 khối linh thạch một người. Giống chúng ta lầu 2 bao sương, càng là 100 khối linh thạch một người, chật chật, vẻn vẹn phí vào bàn bọn hắn liền có thể thu nhập mấy vạn linh thạch cố sáng đặt mông ngồi trên ghế, thổn thức không thôi. Tần lục chắp tay sau lưng đứng ở trước màn sáng, quan sát phía dưới, nơi đi lại tạp nhạp của đấu giá hiện trường thần tình trên mặt không có chút nào biến hóa. Tần Lục thả nhiên nói, phí vào bàn vẫn chỉ là chút lòng thành. Mỗi lần giao dịch thành công sau đó thu tiền hoa hồng mới là đầu to. Một năm một lần hội đấu giá, bọn hắn có lẽ liền có thể doanh thu mười mấy vạn khối linh thạch. Một lần hoạt động liền bù đắp được hai năm chúng ta kiếm lời linh thạch. Chắc không được bọn hắn tổ chức đến như vậy tấp nập. Cố Sáng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong mắt Tinh Quan lé lên. Ấy, vậy chúng ta hoàng hạt phường xây xong cũng có thể bắt trước bọn hắn định kỳ tổ chức một chút cỡ lớn hoạt động. Chẳng những náo nhiệt, còn có thể kiếm lời linh thạch, hoàng hạt phường, chính là phường thị danh tự mà Tần Lục cùng Thiệu Phong, Diêu Quyển khiếu trao đổi qua đi, tạm định ra. Nghe được Cố Sáng đề nghị, Tần Lục chậm rãi gật đầu. Người nói cái này, ta vẫn luôn có cân nhắc, chỉ là không biết nên làm cái hoạt động gì tương đối tốt đối với việc này. Tần Lục tảo đã có dự định. vô luận là vô cực phường trường kỳ tổ chức phường thị lôi đài thi đấu hay là vân mộng phường cử hành rừng trúc hội đấu giá, mỗi lần đều là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Nếu là có thể tại Hoàng Hạc phường tổ chức lên một trận cỡ lớn hoạt động, tất nhiên sẽ kéo theo toàn bộ phường thị nhân khí, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tới cắm rễ ở lại. Hoặc là tổ chức tranh tài, hoặc là tổ chức thịnh hội thôi, hắc hắc, ta cảm thấy có thể làm điểm tranh tài, đặc biệt là vô cực phường loại kia đánh nhau tranh tài, dạng này mới có ý tứ cố sáng một mặt hưng phấn nói. Luận võ giải thi đấu, cũng là có thể, chỉ là, tần lục bắt đầu cùng cố sáng nói chuyện với nhau, thương thảo khai triển phường thị hoạt động có thể sẽ gặp phải vấn đề, hoặc là đưa ra phương án tốt hơn. Đang khi nói chuyện, phía dưới hội đấu giá đã bắt đầu. Lần này, Lạc Vân Tông Hạ nguyên lộ lão tổ cũng không xuất hiện, thay vào đó là một lão giả gầy gò, trán nhọn mày trọc, khuôn mặt gầy gò, mặt khắc kim phát bào. Lão giả khô gầy này phụ trách chủ trì, hắn vừa vào sân liền gây nên không ít người reo hò, chỉ thấy hắn đơn giản cười yếu ớt một tiếng, sau đó liền bắt đầu nói về khai mạc thức lời xã giao. Nghe được tiếng hoang hô, cố sáng đứng dậy chạy đến màn sáng, khi hắn thấy rõ ràng người chủ trì sau, sắc mặt hơi đổi một chút, năm nay lại là cái ngũ tùng nhai này đến đây chủ trì, vậy lần này hội đấu giá thảm rồi, lão đầu này là có tiếng tham A, tần lục nao nao, nhẹ nhàng nói, người này chính là ngũ tùng nhai à, mặc dù nghe qua danh tự này nhiều lần. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Nhớ kỹ ban đầu ở tông môn Khai Sơn đại điển, Lạc Vân Tông đệ tử nội môn Thường Lạc đến đây dự tiệc, chỉ là người này tại trên ghế mở miệng chính là châm chọc nói móc, thái độ rất là băng lãnh. Điều này làm cho Tần Lục Tâm tình rất là khó chịu, càng là cảm thấy không hiểu thấu, không biết Thường Lạc này vì sao như vậy không nể mặt mũi. Mà cuối cùng mới biết được, nguyên lai Tần Lục đi mời Ngũ Tùng Nhai tham gia yến hội, căn bản không có chuẩn bị lễ gặp mặt, lễ tiết không có đúng chỗ treo đến ngũ tùng nhai giận dữ. Cho nên điều động thường lạc tới chèn ép một phen. Biết việc này sau, Thanh Huyền Môn trong lòng mọi người tuy có bất mãn, nhưng vẫn là chuẩn bị một phần quà tặng, giá trị 5.000 khối linh thạch, tự mình đưa đến ngũ tùng nhai trong phủ, lấy đó ấy nấy. Cũng may mắn có phần lễ vật này, ngũ tùng nhai sau đó mở rộng cánh cửa tiện lợi, Thanh Huyền Môn tại phường thị mở cửa hàng một chuyện rất là thuận lợi, cũng không nhận được khó xử. Bởi vì những sự tình này. Vẫn luôn là thủ hạ đệ tử xử lý Cho nên tần lục cũng không thể gặp qua Ngũ Tùng Nhai Cố sáng mặt lộ vẻ kinh thường Dễ cực nói Lạc Vân Tông hai vị nguyên anh lão tổ Bảy vị kim đan trưởng lão Là thuộc Ngũ Tùng Nhai này lòng tham không đấy nhất Đáng tiếc cũng là hắn Trong coi Lạc Vân Tông đông đảo thương cổ chi sự Là vị trí chất béo nhiều nhất Tần lục ánh mắt không di động nửa phần Ngoài miệng trả lời Học được biến báo liền có thể Người này nếu thân ở yếu vị Vậy sẽ phải tạo mối quan hệ, hiện tại trong môn tất cả linh thạch thu nhập, đều phải xem người này. Cố sáng hai tay ôm đầu, nhếch miệng, a còn phải đi nịnh bỡ hắn, thật sự là không thú vị a tần lục bất đắc dĩ nói, ở tại phường thị, cần mọi việc đều thuận lợi, khéo léo, người nếu không thích, sao không trở về sơn môn, hắc hắc. Vẫn là thôi đi, trên núi nhiều nhàm chán, hay là phường thị náo nhiệt, chơi vui chút, ta hiện tại còn không nóng nảy trở về. Tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Tần lục cũng không miễn cưỡng. Tại hai người nói chuyện, hội đấu giá đã chính thức bắt đầu, đồng thời giữa sân đã thành giao vài món vật phẩm. Tại đấu giá hội tiền kỳ, đa số đều là một chút luyện khí cấp bậc đồ chơi nhỏ, khó mà gây nên tần lục hứng thú. Bất quá, nếu là gặp được một chút thích hợp ngũ hành đạo Pháp cùng sách Pháp thuật tịch, mà lại giá cả coi như hợp lý, tần lục đều sẽ xuất thủ mua xuống. Ngoài ra, hắn còn ra tay mua đại lượng địa lý phong cảnh chí, tán tu du ký, dùng những thư tịch này phong phú sơn môn tàng kinh các. Nhìn thấy Tần Lục liên tiếp xuất thủ mua sắm thư tịch, một bên Cố Sáng đột nhiên cười ha hả nói, "Tỷ phu, trước ngươi không phải dự định tự sáng tạo công pháp sao?" "Gần nhất làm thế nào rồi?" Tần Lục dương nhướng mày, mang theo đắc ý nói, "Không sai biệt lắm hoàn thành." "Nhanh như vậy?" Cố Sáng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Từ khi tỷ phu nói muốn vì môn hạ đệ tử sáng tạo một bản công pháp mới, đến bây giờ cũng bất quá hơn 3 tháng, thời gian ngắn như vậy, hiện tại liền muốn hoàn thành, hiệu suất này cũng quá nhanh đi, tần lục hời hợp đáp, đây chỉ là thích hợp luyện khí kỳ tu tập công pháp, tự nhiên tốn hao không được bao lâu thời gian. Ta làm sao chưa nghe nói qua có chuyện này, cố sáng lầm bầm một tiếng. Mọi người đều biết, tu sĩ muốn tự sáng tạo công pháp hoặc là kiếm pháp, Đều phải đối với cái này có cực sâu lý giải Mà lại muốn sáng tạo ra một bản thích hợp cho đại chúng tu luyện công pháp Thường thường đều cần tốn hao thời gian rất lâu Giống như Tần lục, mấy tháng liền có thể sáng tạo thành công Đúng là hiếm thấy Mà sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế Sáng tạo ra một môn công pháp mới Tự nhiên cũng là có nguyên nhân Nguyên nhân chính là Tần lục đã thức tỉnh thuộc tính thiên phú Giao diện thuộc tính có thể không ngừng tăng lên kỹ năng uy lực, mà đem kỹ năng thăng đến mắt cấp sau, thì sẽ sinh ra một cái thiên phú. Tỷ như ngay từ đầu tầng lục luyện tập, đạn chỉ thuật, khi hắn luyện tập đến đẳng cấp cao nhất, hắn liền thức tỉnh, phong hệ, thiên phú. Thiên phú xuất hiện, làm cho hắn đối với phong thuộc tính lý giải trở nên càng sâu. Đồng thời, khi lại đi nếm thử tu luyện đồng loại hình pháp thuật, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Tự như là hắn về sau luyện tập trúc cơ pháp thuật, cuồng phong thuật, vào tay cực nhanh, không đến hai ngày liền có thể thành công nhập môn. Tu sĩ tầm thường, căn bản không có khả năng có tốc độ như vậy. Mà cái này, đều là bởi vì hắn có thiên phú. Vậy cái công pháp này danh tự nghĩ được chưa? Cố sáng đột nhiên hỏi. Tần lục trả lời địa lý đương nhiên, tự nhiên gọi là thanh huyền quyết. Công pháp này... Có thể áp dụng luyện khí một tầng đến luyện khí sáu tầng, đồng thời không có linh căn hạn chế, ai cũng có thể tu tập. Lợi hại như vậy. Ha ha, đến lúc đó cho ngươi xem một chút liền biết. Tầng lục một bộ đã tính trước bộ dáng, Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, dù sao, thanh huyền quyết, xác thực hao tốn hắn rất nhiều tâm huyết. Hắn đem chính mình những năm này kinh nghiệm tu luyện, còn có đối với linh khí vận dụng lý giải. Tăng thêm chính mình thức tỉnh các hạng thuộc tính thiên phú kiến giải, tất cả đều hỗn hợp tiến vào trong quyển công pháp này. Hắn có lòng tin, thanh huyền quyết, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận một loại luyện khí công pháp nào mà mình đã thấy, thậm chí còn có thể mạnh lên mấy lần. Theo việc thiên giới ngày càng có nhiều thế lực mới tràn vào, tu sĩ tăng nhiều, điều này cũng dẫn đến việc Lạc Vân Tông tổ chức trừng trúc tiểu hội một năm so với một năm càng náo nhiệt, tràn diện dần dần trở nên tráng quan. Hơn nữa, bởi vì ảnh hưởng to lớn, không chỉ có các thế lực lớn ở phụ cận nhau nhau chạy đến, mà ngay cả một số tu sĩ ở khu vực khác cũng đều sẽ tới tham gia náo nhiệt. Kể từ đó, những vật phẩm trên đấu giá hội cũng trở nên phong phú, càng thêm đa dạng. Chỉ riêng cuộc bán đấu giá này, đã có rất nhiều đồ vật khiến Tần Lục cảm thấy hứng thú. Chư vị, đây chính là nhất giai thượng phẩm tinh phẩm đạo bào, do cực phẩm Vân Sa cùng cây xi đang dệt tạo thành. Bên trong được phụ thêm 5 cái pháp trận, theo thứ tự là, đại tiểu như ý, kiên cố, ngự phong, tự liệu, ngưng khí. Đạo bào này là do hồng bang môn tỷ mỹ chế tác, phẩm chất của hồng bang môn tin rằng các vị cũng đều đã có chỗ nghe thấy, tuyệt đối có thể cam đoan chất lượng. Đạo bào này có giá khởi đầu là 250 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá 10 khối linh thạch, nữ đấu giá sư trên đài, dùng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc giới thiệu đặc tính của bộ pháp bào này. Tần lục đứng trước màn sáng, nhìn chầm chầm món đạo bào màu trắng ở giữa sân, ánh mắt lộ ra vẻ tâm động. thấy thế, cố sáng ở bên cạnh lập tức nói, tỷ phu, đây bất quá chỉ là nhất giai pháp bào, ngươi cũng muốn a ha ha, tần lục khẽ cười một tiếng, đương nhiên muốn, kiểu dáng pháp bào này ta rất thích, bất quá không phải ta mặc, mà là cho đệ tử trong môn mặt, ta dự định mua cho bọn hắn mỗi người một bộ. Nghe vậy, cố sáng lập tức hiểu ra, thăm thẩm cảm khái nói, nhất tới cũng đúng. Đệ tử trong môn hiện tại mặc pháp bào đều là nhất giai hạ phẩm, cũng là thời điểm nên thay, không tệ không tệ, vậy ta hiện tại đem đạo bào này đập xuống, ân, trước đập xuống đi, sau đó ngươi lại đi tìm hồng ban môn, đặt làm thêm một chút, đem màu trắng đổi thành màu lam nhạt, màu trắng không được đẹp lắm, sau đó lại thêm vào ba đoá tường vân đồ án của thanh huyền môn chúng ta, tăng thêm một cái, thanh khiết. Pháp trận, đúng rồi, ống tay áo cùng vạt áo còn có thể tăng thêm chút hoa văn. Vâng, ta sẽ đi làm ngay. Ách đừng mua quá nhiều, trước cho đệ tử ngoại mua mua đi, đệ tử ký danh thì cứ mặc quần áo cũ, trước đặt làm 30 kiện. Tần lục nghĩ nghỉ lại bổ sung. Tốt. Cố sáng đáp ứng. Với gia đại nghiệp đại của tần lục và cố sáng hai người, việc đập một món nhất giai thượng phẩm pháp bào căn bản không có gì khó khăn, cuối cùng lấy 320 khối linh thạch nhẹ nhõm cầm xuống. Lấy được đạo bào xong, cố sáng rời khỏi phòng trúc. Đi tìm cái gọi là Hồng Ban Môn để chuyên môn đặt làm đạo bào cho môn phái nhà mình. Thế lực ở vị thiên giới tăng nhiều, tranh đấu cùng giao dịch cũng dần dần nhiều lên, một số thế lực bắt đầu từ từ ngoi đầu lên, thanh danh sơ hiển. Trong đó có cả Thanh Huyền Môn. Mà nguyên nhân Thanh Huyền Môn nổi danh rất đơn giản, đó là bởi vì Tần Lục lấy Tu Vi trúc cơ chiến thắng Kim đan trận chiến này trực tiếp khiến cho Thanh Huyền Môn danh tiếng vang xa. Mà có môn phái nổi danh theo phương thức khác biệt, bọn hắn lấy chất lượng tốt của hàng hóa hoặc là phục vụ mà thanh danh truyền xa. Tỷ như Thái Nguyên môn có thể sản xuất linh mễ rất đẹp, Hồng Bang môn có thể luyện chế tinh phẩm đạo bào, tử nghệ các có thể sản xuất đỉnh tiêm linh trà, hay trù hòa môn xào được một tay thức ăn ngon, những môn phái kia chuyên môn làm một loại nào đó sinh ý, ở khu vực Tây Nam vị thiên giới đạt được không ít khen ngợi, dần dần trở thành biển chữ vàng. Đang lúc tần lục trầm tư trước màn sáng, Lời nói của đấu giá sư phía dưới đã thu hút sự chú ý của hắn. Đây là, thúng truyền phù, tam giai thượng phẩm phù lục, chia làm tử mẫu phù, nắm giữ tử phù, vận dụng linh khí kích hoạt, liền có thể trong nháy mắt truyền lại thanh âm đến mẫu phù ở ngoài ngàn dặm, cầu viện truyền lời thiết yếu. Giá khởi đầu, 3,200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối linh thạch, lại còn có loại phù lục nhanh lẽ như vậy, thấy vậy, tần lục đúng lúc tâm động, Nếu có một tấm, truyền tấn phù, vậy có thể dự báo được rất nhiều chuyện, giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm. tỷ như ban đầu ở Bạch Ngọc Phường, khi bị tà tu vây thành, nếu có một tấm, thúng truyền phù, vậy chỉ cần kích hoạt liền có thể thông báo tin tức đến tru tà môn ở xa ngoài ngàn dặm, như vậy có thể tránh được rất nhiều tử thương. A. ngươi nói phù lục này có thể truyền được mấy ngàn dặm, rốt cuộc là mấy ngàn dặm A. Có thể hay không nói rõ ràng. Có người mở miệng hỏi thăm Chính xác, không minh bạch Chờ chút vượt quá phạm vi Vậy chẳng phải sờ mù Chư vị, chư vị, đợi một chút Đừng sốt ruột, mỹ nữ đấu giá sư Trên sân khấu vội vàng giải thích nói Thúng truyền phù, này có khoảng cách Đưa tin là 3.000 dặm Nếu vượt quá, thanh âm sẽ nhận ảnh hưởng Tốt, xin mời các đạo hữu Muốn vật này ra giá đi Đốt, vừa mới nói xong Giữa sân lập tức vang lên tiếng linh đan Có người bắt đầu đấu giá Loại phù lục có công năng như vậy vẫn tương đối quý hiếm. Dù sao người có thể vẽ được loại phù lục đẳng cấp này, trừ việc có hiểu biết nhất định về không gian thần thông, 8-9 phần 10 còn là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Thảm kịch ở Bạch Ngọc Phường vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nếu sau khi xây xong Hoàng Hạt Phường, lại phát sinh loại sự tình này, vậy sẽ phí công nhọc sức. Phù lục này có thể truyền lại tin tức, khoảng cách 3.000 dặm cũng hoàn toàn đủ cho khoảng cách từ Phường Thị đến Sơn Môn. Xem ra thứ này là nhất định phải cầm xuống, Tần Lục trong lòng hơi động, quyết định. Giữa sân, tiếng linh đang không ngừng vang lên, đẩy giá cả của Thúy Truyền phù từ từ tăng cao. Theo việc giá cả tăng cao, tu sĩ đấu giá giảm bớt, mà vào lúc này, Tần Lục cầm linh đang trong tay gia nhập hàng ngũ kêu giá. Hắn ôm tâm tính tất thắng, không ngừng theo đánh chuông keng, mấy hiệp sau, rốt cục đem tấm kia Thúy Truyền phù đập xuống. Tiền bối Đây là vật phẩm ngài vừa cạnh tranh, tổng cộng là 4,5 năm không khối linh thạch. Đệ tử trẻ tuổi mặc pháp bào hắc kim của Lạc Vân Tông gõ cửa đi vào, đưa lên vật phẩm cạnh tranh. Cầm đi đi. Tần lục lấy ra đông đảo linh thạch, lơ lửng đến trước mặt đệ tử trẻ tuổi. Tên đệ tử này động tác thành thạo, rất mau chóng kiểm kê linh thạch hoàn tất, thần sắc cung kính rời khỏi phòng trúc. Tần lục cầm trong tay một tấm phù lục màu vàng, còn chưa kịp dò xét tỉ mỉ. Thanh âm của nữ tính đấu giá sư phía dưới, lần nữa đưa tới sự chú ý của hắn, đồng thời làm cho hắn mừng rỡ. Bởi vì vật phẩm lần này, đúng là mục tiêu của hắn trong lần này, nhị giai đỉnh cấp pháp trận, cổ đằng kim quan tăng khí đại trận, trận này có phạm vi bao trùm cực lớn, có thể dùng để hộ sơn hộ phường, dựa vào linh mạch sử dụng, kim mục thuộc tính. Toàn lực kích hoạt phía dưới, có thể sinh ra dây leo bảo vệ màn sáng ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích không thành vấn đề, đồng thời còn có thể phát ra kim quang công kích. Mỗi một đạo kim quang đều tương đương với một kích toàn lực của trúc cơ viên mãn, là một cái đại trận công phòng nhất thể, trọng yếu nhất chính là, trận này có công năng tăng cường linh khí, có thể tăng lên phẩm cấp linh mạch, tăng cường chất lượng linh khí. Đại trận này, giá khởi đầu là 40,000 khối linh thạch, mỗi lần. Tăng giá không thể thiếu hơn 500 khối linh thạch, đến... Xin mời chư vị ra giá đi, trên đài, nữ đấu giá sư xinh đẹp thao thao bất tuyệt một tràng dài, ra sức chào hàng trận pháp nhị giai đỉnh cấp hiếm có này. Chỉ là, các tu sĩ phía dưới đều tỏ vẻ không mấy hứng thú. Phải biết, tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở đây đều là tán tu độc lai độc vãng căn bản không cần đến loại pháp trận phòng ngự cỡ lớn này. Mặc dù có một chút đệ tử tông môn ở đây, nhưng việc mua bán đại trận hộ sơn này cũng không tới phiên bọn hắn quan tâm. Đương nhiên, ở giữa sân đấu giá hội, vẫn có một vài trưởng môn, trưởng lão các loại của môn phái, bọn hắn sẽ có nhu cầu về pháp trận. Nhưng bởi vì các thế lực tiến vào vị thiên giới đã được vài năm, pháp trận nên mua cũng đã mua xong từ lâu, hiện tại tự nhiên cũng không có hứng thú lớn. Cho nên, sau khi nữ đấu giá sư xinh đẹp giới thiệu xong pháp trận, toàn trường im phăng phát, căn bản không ai ra giá, cụ cụ nữ đấu giá sư nói đến khô cả họng nhìn thấy phía dưới vẫn như một vũng nước động không khỏi lúng túng ho nhẹ hai tiếng, dừng một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, pháp trận này công phòng nhất thể, đúng là khó được, đạo hữu nào muốn khai sơn lập phái không ngại đi đầu mua sắm, ngày sau nhất định có thể có tác dụng lớn, ta xin nói lại lần cuối, giá quy định 4 vạn khối. Linh Thạch, có đạo hữu nào muốn không? Nữ đấu giá sư liếc nhìn toàn trường, ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương, đại trận này nếu bán được, Nàng có thể thu được một bút tiền thuê không nhỏ, nhưng nếu không bán được, đinh. Tiếng chuông vang lên. Âm thanh thanh thúy khiến nàng lập tức mừng rỡ, như trút được gánh nặng, xem như đã bán được củ khoai lang nóng bỏng tay này. Lần thứ nhất, lần thứ hai, đùng, nàng vội vàng theo quá trình, nhanh chóng hỏi hai lần, sau đó một trùi rơi xuống, nhanh chóng hoàn thành giao dịch này, phản phất sợ người hô giá đổi ý mà người ra giá chính là tần lục. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vui mừng không ngờ tới bản thân có thể lấy được pháp trận với giá thấp như vậy, điều này khiến trong lòng hắn thư thái. Không lâu sau, một tên đệ tử lạc vân tông đi vào phòng trúc cũng đem toàn bộ vật liệu pháp trận chuyển đến. Thấy vậy, tần lục sản khoái giao đủ linh thạch nhận lấy pháp trận nhị giai đỉnh cấp này. Vật liệu trận thiết bị nhiều vô số kể, mấy rương lớn, tần lục mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong các tiểu pháp khí đông đảo, tất cả đều tỏa ra dịu nhàn quang mang. Bất quá nhìn một hồi. Hắn liền thu vào, túi trữ vật Thần sắc có chút bất đắc dĩ Bởi vì hắn căn bản không hiểu nhiều về những tiểu trận khí này Trong rương ngay cả cái thuyết minh sử dụng cũng không có Rất nhanh, cố sáng đẩy cửa đi vào Xong rồi, tên trưởng lão hồng ba môn kia sản khoái nhận lấy vụ làm ăn này Yêu cầu cụ thể ta cũng đã nói qua với bọn hắn Vừa tiến vào, cố sáng nói Tần lục quay người hỏi Đại khái lúc nào có thể lấy được, khoảng 3 tháng đi Vậy tốt Chúng ta đi thôi, pháp trận đã mua xong. Ách, không tiếp tục xem vật phẩm cạnh tranh áp chót sao? Nghe nói là một pháp khí tam giai cực phẩm đấy. Thôi vậy, nhìn cũng vô dụng, hiện tại không có linh thạch, coi như thích cũng không có cách nào mua. Hôm nay mua sắm điên cuồng, khiến túi tiền của Tần lục càng ngày càng xẹp lép, tiếp tục ở lại hội trường cũng không có ý nghĩa gì. Mà hắn hiện tại còn có việc cần hoàn thành, Tần lục và cố sáng sống vai đi trên đường phố, Một vài tán tu ven đường thỉnh thoảng ném tới ánh mắt tìm hiểu, đợi tần lục đi xa, lại nhỏ giọng nghị luận. Bàn luận về kẻ có thể lấy rút cơ chiến thắng kim đan mảnh nhân này. Không bao lâu, cố sáng mang theo tần lục đi vào trước một dãy nhà. Cố sáng cười nói, đến rồi, chính là chỗ này, bởi vì mấy năm gần đây tán tu càng ngày càng nhiều, tại nơi này tạm giữ chức tu sĩ làm việc vặt cũng càng ngày càng nhiều, theo ta được biết, trận pháp sư liền có mấy tên. Vậy liền vào xem. Tần lục cất bước đi thẳng về phía trước. Đấu giá được, cổ đằng Kim Quang tăng thí đại trận, hắn cũng sẽ không bố trí. Trong môn, Ninh Ngưng mặc dù là trận pháp sư, nhưng Tu Vi cảnh giới bày ở nơi đó chỉ là luyện khí kỳ, căn bản không làm được việc bố trí pháp trận nhị giai đỉnh cấp này. Nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ một chút. Mà Bạch Diễm môn cùng Linh Kiếm môn cũng không có trận pháp sư trúc cơ, cho nên Hoàng Hạc Phường muốn thai triển kiến thiết nhất định phải mời trận pháp sư chuyên nghiệp mới được mà nơi này chính là địa phương tu sĩ làm việc và tụ tập tạm giữ chức tiến vào đại điện các tu sĩ ra ra vào vào náo nhiệt phi thường làm cho người ta chú ý nhất chính là xung quanh treo trên vách tường các loại một bài dài mảnh phía trên viết tin tức thuê và làm thuê đơn giản rõ ràng liếc qua thấy ngay linh thực tu sĩ có thể chăm sóc nhất giai linh điền các loại linh đạo có được 30 năm kinh nghiệm trồng trọt xác suất thành công cực cao, thuê mướn thời gian là 2 năm, thù lao, 700 khối linh thạch hạ phẩm. Kiến tạo tu sĩ, tự mang lực sĩ khôi lỗi, kiến tạo kinh nghiệm 10 phần, tinh thông các loại kiến trúc, có thể gánh vác môn phái hoặc phường thị phòng ốc kiến tạo, đội ngũ tổng cộng 10 người, giá cả gặp mặt trả giá. Đo lường tính toán tu sĩ, bản nhân tinh thông truyền thống mệnh lý, tử vi đấu số, phong thủy, am hiểu vỗ tay thần toán 30 khối linh thạch có thể tính mệnh một lần Yến hội tu sĩ Tiếp nhận các hạng cỡ lớn hoạt động Yến hội, bản đoàn đội có được chuyên nghiệp trù tu, vũ nữ nô bộc, có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn, tiệc cơ động kinh nghiệm phong phú bảo đảm ngày hài lòng giá cả gặp mặt trả giá, tầng lục không nhanh không chậm đi dạo trong đại sảnh Trên một bài có rất nhiều nội dung trừ một vài công việc vặt bán sức lực ra còn có luyện khí, luyện đan vẽ bùa, nuôi dưỡng. Bày trận các loại công việc vạch cao cấp hơn Mà những công việc vạch này Bởi vì độ khó hơi cao Có không ít tính kỹ thuật Cho nên một bài phổ biến ít hơn so với những cái khác Tỷ phu Vậy ta đi trước báo công việc Cố sáng lên tiếng chào hỏi Tần lục khoát tay Đi thôi ta ở chỗ này dạo chơi Trên tường mặc dù có một bài tự tiến cử Của trận pháp sư Nhưng đây chỉ là trận pháp sư luyện khí kỳ Căn bản không có cách hoàn thành bố trí pháp trận nhị giai. Tối thiểu cần trận pháp sư trúc cơ kỳ đỉnh cấp mới có thể hoàn thành. Loại sự vụ có yêu cầu minh sát này đều phải tìm tới người tiếp khách trong đại sảnh để ủy thác, thông báo yêu cầu cụ thể, sau đó giao đủ tiền đặt cọc và thù lao môi giới, người tiếp khách mới có thể đem tin tức chiêu mộ này dán lên vách tường. Sau đó, chỉ cần chờ người đến nhận lời mời là được. tần lục nhàn nhã dạo bước, từ từ đi tới khu vực vách tường khu sự vụ. So sánh với khu tự tiến cử, Tin tức thuê ở đây càng thêm phong phú, đồng thời có yêu cầu minh sát hơn về Tu Vi. Ví dụ như muốn đi đến nơi nào đó ngắt lấy một loại nấm kịch độc nào đó, Tu Vi liền muốn luyện khí hậu kỳ, đồng thời còn phải tinh thông dược thảo lý lẽ. Còn có mời người thăm dò sơn động không biết và tìm kiếm thủy vực thần bí, yêu cầu Tu Vi là luyện khí viên mãn, cần tự mang bùa tránh nước. Càng có người mời người xuất thủ trợ quyền, loại này càng là yêu cầu đến trúc cơ kỳ. Bất quá! Những tin tức đánh nhau này phổ biến viết lập lờ nước đôi, trong câu chữ có rất nhiều ám ngữ, người ngoài nghề căn bản xem không hiểu. Trong bóng tối, có một vài người thuê người giết người ý tứ ở bên trong. Lúc tần lục nhà nhã đi dạo, hắn đột nhiên nhìn thấy một đầu tin tức thuê, không khỏi cười ra tiếng. Bản nhân sắp tổ chức khai sơn đại điển, cấp cầu một tên kim đan lão tổ trình diện xem lễ, vì môn phái làm rạng rỡ mặt mũi, giá cả gặp mặt trả giá, thế vậy, tần lục đốn lúc nhịn không được cười lên. Đường đường tu sĩ kim đang thế mà cũng có thể dùng để mạo xưng tràn diện. Tốt tỷ phu, đều làm tốt rồi, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của cố sáng, tần lục nhìn lại, cười nói, sự vụ treo lên. Cố sáng chỉ một phương vị nào đó, a ở đằng kia. tần lục thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên người tiếp khách thừa hành treo trên không trung, đem một khối một bài dài treo ở giữa vách tường ở chỗ dễ thấy, phía trên chính viết. Nhu cầu cấp bách một tên trận pháp sư bố trí nhị giai đỉnh cấp pháp trận hộ sơn, yêu cầu cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ trở lên, đại trận vật liệu đông đảo, cấu tạo phức tạp, cần kinh nghiệm già dạng tu sĩ, giá cả phong phú, gặp mặt trả giá, tỷ phu, chính là người này. Trong mật thất, cố sáng dẫn một người từ bên ngoài đi vào. Nhìn người tới, tần lục không khỏi sửng sốt một chút, hắn không thể nghĩ tới, vị trận pháp sư này thế mà lại là một vị trẻ tuổi như vậy nữ nhân, nữ tử này mặc một bộ pháp bào ngắn tay màu xanh lá, mặt mày ngây thơ, tóc rối thành một búi tóc đuôi ngựa cao, nhìn không có nửa điểm khí chất cường giả. Tần Lục quét mắt trên dưới một chút, kinh ngạc nói, "Ngươi là trận pháp sư?" Nữ tử khẽ gật đầu, "Phải." "Tu vi của ngươi bao nhiêu?" Trúc Cơ viên mãn. Nghe vậy, Tần Lục nhất thời lộ vẻ không thể tin, nữ tử này nhìn bất quá 18, 19 tuổi, lại là Trúc Cơ viên mãn. Hắn lập tức thi triển, thiên nhãn thuật, dùng linh khí bao phủ lấy thiếu nữ trước mặt. Thật đúng là trúc cơ viên mãn, hơn nữa lại là thiên linh căng, cách không được tăng lên nhanh như vậy, tần lục trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nữ tử này lại dữ dội như vậy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, nghe vậy, nữ tử liếc mắt, nhún vai, hai tay mở ra nói, ta nói tiền bối, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Là đến xin mời trận pháp sư, hay là đến tra gia thất đó a Ta giúp ngươi giải quyết trận pháp không được sao? Ngươi sao lại quản nhiều như vậy? Ách, tần lục nghe vậy, bị ngẹn đến mức nói không ra lời, ngượng ngùng nói, ngươi, nói cũng đúng, vậy ngươi có chắc chắn bố trí nhị giai đỉnh cấp pháp trận hay không? Ta cũng không phải thần tiên, cũng nên xem trước một chút mới có thể xác định chứ. Cho ta xem trận khí nha, đại thúc, thiếu nữ tỏ vẻ rất im lặng. Tần lục có chút xấu hổ, không nói lời nào, vung tay lên. Lấy ra rương trận khí, ra hiệu nữ tử có thể tùy ý xem xét. Nữ tử nhìn thấy trận khí, lập tức ngồi sổng ở bên cạnh rương, bắt đầu xem xét từng kiện, thỉnh thoảng còn dùng linh khí kích hoạt một vài trận khí, khiến cho chúng phát ra từng đợt ánh sáng. Nữ tử này họ địch tinh Lâm, tạm giữ chức cao cấp trận pháp tu sĩ ở nơi này, thanh danh rất lớn, đều nói nàng có chút lợi hại, cố sáng tới gần tầng lục, linh khí truyền âm nói. Bề ngoài người vật vô hại, Đúng là không thể nhìn ra, Tần Lục trả lời. Địch lâm này có dáng vẻ một cô gái nhà bên, hoàn toàn không phù hợp với tu vi trúc cơ viên mãn, có một sự tương phản cực lớn. Hơn nữa ai có thể ngờ, nàng lại còn là một trận pháp sư đỉnh tiên. Tần Lục đã chờ đợi ở Vân Mộng Phường gần nửa tháng, vẫn luôn không thể tìm được trận pháp sư thích hợp xuất hiện. Trước đó có mấy người tới, nhưng sau khi hiểu rõ tình huống trận khí cùng phường thị, đều không dám tiếp nhận sám xịt trời đi. Địch lâm là trận pháp sư thứ tư tới đây. Không có vấn đề, địch lâm đột nhiên đứng lên, trùng điệp gật đầu, quay đầu nói, đại trận hộ sơn kim một thuộc tính này, ta có thể giải quyết, chuyện này là thật, đương nhiên, ta, địch lâm, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiếu nữ với vẻ ngoài non nớt, vỗ ngực phẳng tự tin nói. Vậy được, vậy ta liền dẫn ngươi đi hiện trường xem, chờ chút. Địch lâm đột nhiên gọi lại, trong mắt xoay tròn chậm rãi nói, vì tiền bối này, không phải chúng ta nên nói chuyện giá cả trước sao. Nếu không đến lúc đó đổi ý thì không tốt, ách, cũng được, trải qua một phen cò kè mặt cả, cuối cùng song phương thương lượng giá cả xong. Phí tổng là một vạn khối linh thạch, địch lâm cần bố trí tốt, cổ đằng kim quan tăng khí đại trận, ở Hoàng Hạc phường Sau khi song phương thương lượng xong, lại tìm một người làm chứng trong phường thị, lúc này mới xác định hiệp ước. Sau đó, Tần lục không đợi lâu, lập tức dẫn theo địch lâm rời khỏi phường thị. Cố sáng bởi vì gần đây không có việc gì, cũng đi cùng để tham gia náo nhiệt. Ba người cùng nhau bay về hướng Hoàng Hạc Phường. Mấy ngày sau, bọn hắn đã tới mục đích. Cảnh tượng nơi này bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với khi tần lục mới đến. Trong hai tháng ngắn ngủi, hoàn cảnh nguyên sinh thái ban đầu đã biến mất, đá vụn cùng cỏ dại trên mặt đất đều bị dọn sạch. Đồng thời, Trên mặt đất còn đào rất nhiều rãnh mấp mô, làm nền móng xây dựng phường thị. Xung quanh chất đống đông đảo vật liệu, bao gồm đá, gỗ, sắt và các loại khác. Từng bóng người xuyên qua lại trên mặt đất, có những người bình thường thấp bé, có lực sĩ cao lớn do phù lục huyển hóa, và cũng có khôi lỗi pháp khí phát ra tiếng ầm ầm khi di chuyển. Trên không trung, mấy tên tu sĩ trúc cơ treo lơ lửng chỉ huy, dáng vẻ khí thế ngất trời, hệt như một công trường thi công cỡ lớn. Khi bọn hắn vừa tới nơi này, một nam tử trung niên tuấn lãng mặc áo bào tím bay lượn từ phía dưới lên, chính là Thiệu Phong. Tần lão đệ, hôm nay ngươi tới, hẳn là có tin tức tốt chứ? Người còn chưa đến, âm thanh cởi mở của Thiệu Phong đã truyền tới trước. Không phụ nhờ vả a. Tần Lục mỉm cười, ta đã tìm được pháp trận, tốn 4 vạn linh thạch mua một cái đỉnh cấp pháp trận, quá tốt rồi. Thiệu Phong ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ tử bên cạnh Tần lục, vậy vị này là, Tần lục cười nói, đây là địch lâm, tu vi trúc cơ viên mãn, là một trận pháp sư đỉnh tim. Hôm nay nàng tới, liền đại biểu phường thị có thể chính thức bắt đầu, quả nhiên là tin tức tốt. Thiệu phong vẻ mặt kích động, ha ha ha, đại bộ phận vật liệu ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi, hai người đều kích động, phản phất nhìn thấy đông đảo linh thạch đang vẫy gọi bọn hắn, nhất thời bầu không khí vô cùng cao. Lúc này Một thanh âm lạnh lùng bên cạnh, đánh gãy huyễn tưởng của hai người. Nền tảng đào sai, cần phải đào lại, hướng dòng sông cũng cần phải thay đổi tuyến đường, khi một thuộc tính pháp trận không thể có nước chảy qua ở giữa, sau đó còn có vật liệu đá, viết qua liền biết chuẩn bị không đủ, cần phải bổ sung, còn có địch lâm phản phất như về tới nhà mình, trực tiếp bắt đầu ra lệnh, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt hưng phấn của Tần Lục và Thiệu Phong. Một màn này khiến cho hai vị tu sĩ Kim đang lập tức nhìn nhau. Địch Tiểu Hữu tính cách có chút thẳng thắn, thật ra không có ác ý, quen rồi sẽ ổn thôi, Tần Lục có chút bất đắc dĩ nói. Có thể, có thể hiểu được. Thiệu Phong cũng sững sờ gật đầu. Địch Lâm hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ, lập tức bay xuống, bắt đầu chỉ huy đám người làm việc, dáng vẻ nhiệt tình tràn đầy. Thấy cảnh này, Tần Lục không khỏi thở vào nhẹ nhõm, tuy Địch Lâm có chút bốc đồng, nhưng thoạt nhìn là có chút bản lĩnh, giao chuyện kiến thiết phường thị cho nàng hẳn là không có vấn đề gì. Tần Lục cùng Thiệu Phong trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau bay xuống. Đã tới đây, hai người tất nhiên muốn trao đổi tiến triển gần đây, còn có tư tưởng mới về phường thị, vân vân, thanh huyền môn, thanh vân phong, trắc điện. Trên bàn gỗ tử đàn rộng lớn, bày biện ngay ngắn chỉnh tề bút mực giấy nghiêng, mà ở giữa bàn là một quyển sách đang mở. Sách đã lật đến trang cuối cùng, phía trên trống không. Tần Lục ngồi trước bàn dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bút lông gỗ tử đàn trong tay, suy nghĩ lưu chuyển. nửa ngày sau, hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia kỳ lạ, đó là một loại ánh sáng tự tin. hắn cầm bút nằm bàn, bắt đầu cúi đầu viết. bút lông lướt qua trang sách, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ, theo linh khí tràn vào trang giấy, làm cho từng chữ đều tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. sau một nén nhang. Tần lục khẽ thở ra một hơi, thu bút. Cuối cùng đã hoàn thành, quyển sách này chính là Thanh Huyền Quyết, do hắn dốc hết tâm huyết, khổ tâm nghiên cứu, tự sáng tạo gần đây. Đại sự thành công, tần lục tâm tình rất tốt, lúc này hướng ra ngoài cửa hô, Diệp Vũ. Chưởng môn Diệp Vũ đáp lại từ ngoài cửa. Thông báo cho tất cả mọi người, tổ chức nghị sự trong môn, ta có chuyện muốn tuyên bố. Rõ, Diệp Vũ trả lời một câu, liền nhanh chóng trời đi, tiếng bước chân dần dần xa dần. không lâu sau, chiếc chuông lớn màu đen trên đỉnh thanh vân phong vang lên, tiếng chuông trong nháy mắt vang vọng khắp sơn môn, khiến không ít đệ tử ngẩn đầu quan sát. theo quy củ của môn phái, khi bồng lai kim chuông trong môn vang lên, các đệ tử đều phải đến thanh vân đại điện tập hợp. mà số lần tiếng chuông cũng đại biểu cho mức độ nặng nhẹ của sự việc. một tiếng chuông vang, thường là nghị sự thông thường trong môn cũng là tiếng chuông thường dùng nhất ngày thường, nếu trưởng lão có việc bận không đến được, có thể không tới. Hai tiếng chuông vang, nói rõ trong môn có chuyện trọng yếu cần tuyên bố, tất cả mọi người phải lập tức có mặt, bất luận đang làm chuyện gì. Ba tiếng chuông vang, đại biểu thanh huyền môn lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, đến bước đường sống chết, phải tập kết trước tiên, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này nghe được một tiếng chuông vang, đông đảo đệ tử đều buông việc trong tay hoặc dừng tọa thiền, tế ra pháp khí bay về phía thanh vân phong. Trong thanh vân đại điện, tầng lục ngồi ở vị trí đầu, hai bên có hai chiếc ghế, bốn vị trúc cơ trưởng lão trong môn phân bố hai bên. Trên khoảng đất trống trong đại điện, đứng phía trước là 18 đệ tử ngoại môn. Đứng hơi lùi về sau là 21 đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh vốn có hơn 30 người, nhưng một số hiện còn đang ở cửa hàng tại phường thị, không trở về. Cho nên hôm nay không có mặt trong buổi nghị sự. Thấy người đã đến đủ, Tần Lục dõng dạc nói, hôm nay triệu tập mọi người tới, chủ yếu có hai chuyện cần tuyên bố. Thứ nhất, ta tự tạo một bản công pháp, tên là Thanh Huyền Quyết, sau này đệ tử nhập môn đều tu tập công pháp này. Thanh Huyền Quyết, không yêu cầu linh căn, chứa thuộc tính ngũ hành, trên tới thiên linh căn, dưới tới ngũ linh căn, đều có thể tu tập, có thể tu luyện tới luyện khí tầng 6 tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít so với công pháp hiện tại của các ngươi. Công pháp này ta đã để ở tàng kinh các, các ngươi muốn xem, có thể tự mình tới xem, nhưng nhớ kỹ không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ xử lý theo môn quy, lời này vừa ra, rất nhiều đệ tử đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Đối với việc trưởng môn nhà mình tự sáng tạo công pháp, trong khoảng thời gian này bọn hắn ít nhiều đều nghe được tin tức, đã sớm 10 phần chờ mong. Công pháp bọn hắn đang học, Đại bộ phận đều là loại thường gặp trên thị trường, tu luyện cực kỳ chậm chạp, khác biệt quá lớn so với những công pháp trân quý. Bây giờ một tên kim đang chân nhân tự sáng tạo công pháp bày ra trước mặt, lập tức khiến nhiều đệ tử nảy sinh ý định thay đổi công pháp của mình. Đặc biệt là những đệ tử ký danh đã trung niên, càng lộ vẻ chờ mong, bọn hắn mắc kẹt tại bình cảnh nhiều năm, đã sớm muốn thay đổi phương thức tu luyện, từ đó đột phá cảnh giới bản thân. Hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua Vì sao công pháp này chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tầng 6? Cố Nguyệt đột nhiên hỏi. Cũng không trách nàng nghi hoặc trong lòng, dù sao với bản lĩnh của tầng lục, hoàn toàn có thể tự sáng tạo một bộ luyện khí công pháp hoàn chỉnh, cho đến khi trùng kích trúc cơ cảnh giới. Có thể, thanh huyền quyết, chỉ tu luyện được đến luyện khí tầng 6, thật sự có chút kỳ quái. Tầng lục cười đáp, luyện khí tiền trung kỳ thuộc giai đoạn cơ sở, phương thức dẫn khí nhập thể tu luyện không khác nhau quá nhiều. Mà luyện khí tầng 7 là một tầng ranh giới, sau khi đột phá da sẽ trở nên 10 phần cứng rắn, ảnh hưởng của linh căn trong cơ thể cũng sẽ hiển lộ, lúc này dựa theo đặc tính linh căn tiến hành tu luyện, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Đoạn văn này là kinh nghiệm tầng lục tổng kết sau hơn 10 năm tu luyện, thêm vào thiên phú sau khi thức tỉnh. Đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, tác dụng của linh căn sơ hiển, nếu có thể dựa theo công pháp linh căn tương ứng tu luyện, tốc độ tu luyện và chiến lực đều sẽ được nâng cao rất lớn. Thì ra là thế, Cố Nguyệt tha nhẹ một tiếng, vậy xem ra chúng ta còn phải chuẩn bị những công pháp khác không cần. Tần Lục bỗng nhiên cười, trong khoảng thời gian này ta sẽ dành thời gian viết ra công pháp của những linh căn khác, đến lúc đó mọi người có thể dựa theo đặc tính linh căn của bản thân, tự mình lựa chọn công pháp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều vui mừng quá đỗi, nếu có tu sĩ kim đang tự mình viết ra công pháp, vậy con đường tu luyện của bọn hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn biểu lộ mong đợi của đám người, trong lòng Tần Lục không khỏi dâng lên một cổ cảm giác sứ mệnh. Dựa theo thiên phú thức tỉnh hiện tại của hắn, hắn có lý giải cực sâu với rất nhiều thuộc tính, phong hệ, hỏa hệ, quan hệ, băng hệ, lôi hệ, thủy hệ, kim hệ, thổ hệ, mộc hệ, ám hệ. Những thuộc tính này bao trùm tuyệt đại bộ phận linh căn, nhất định có thể thỏa mãn đông đảo đệ tử tu tập. Đợi âm thanh thảo luận nhỏ dần, Tần Lục tiếp tục nói, gần đây, môn phái phát triển có phần nhanh, nhưng cũng xuất hiện một vài vấn đề, không có quy cũ thì không thành quy tắc. Hôm nay chuyện thứ hai, ta sẽ sửa chữa một ít quy tắc trong tông môn. Tần lục nói xong lời này, thấy các đệ tử thần sắc khác nhau, liền biết bọn hắn hiện tại có chút mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá tần lục không quản những điều này, mà tự mình nói tiếp. Thứ nhất, thân phận trong môn cần tiến hành phân chia lại, hiện tại có bốn loại thân phận, theo thứ tự là trưởng môn, trưởng lão, đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh. Bây giờ tăng thêm ba loại, một là khách khanh, hai là đệ tử nội môn, ba là đệ tử thân truyền. Trưởng lão và khách khanh cần tu vi trúc cơ kỳ mới có thể đảm nhiệm, vị trí khách khanh cần trưởng môn tự mình xét duyệt thông qua liền có thể đảm nhiệm. Mà vị trí trưởng lão chỉ có đệ tử nội môn xuất thân mới có thể đảm nhiệm. Đệ tử thân truyền là đệ tử do trưởng lão tọa hạ tự mình dạy bảo được chọn lựa từ trong đệ tử nội môn. Đương nhiên, Chi phí trong quá trình này cần tự chi trả, không được vận dụng tài sản công cộng trong môn. Đệ tử nội môn là người có hy vọng thành công trúc cơ, tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ là 14 tuổi trước đó đạt tới luyện khí tầng 4, 18 tuổi đạt tới luyện khí tầng 7, 22 tuổi tấn thăng luyện khí viên mãn. Đạt tới tiêu chuẩn này có thể trở thành đệ tử nội môn, không cần phụ trách công việc tạp vụ trong môn, có thể chuyên tâm tu hành. Đệ tử ngoại môn Hai đồng có linh căn được kiểm tra đo lường ra trong đại hội thành tiên có thể trực tiếp bái nhập ngoại môn, ngoài ra, người có biểu hiện ưu tú trong ngoại môn hoặc người tấn thăng trúc cơ cảnh giới, trải qua trưởng môn thẩm tra, có thể thăng lên đệ tử nội môn. Đệ tử ký danh có thể trở thành sau khi được trưởng lão phê duyệt đồng ý, mỗi ngày cần hoàn thành sự vụ của sơn môn, không được đếm trễ, người có biểu hiện không tốt, trực tiếp đuổi ra khỏi sơn môn hoặc giáng chức xuống phàm tục. Đương nhiên, đệ tử ký danh có biểu hiện ưu tú, có thể đưa ra thỉnh cầu với trưởng lão. Sau khi trưởng lão phê duyệt giao cho trưởng môn Sau khi trưởng môn đồng ý có thể tấn thăng Làm đệ tử ngoại môn Lời nói này của Tần Lục Bởi vì trước đó không hề có dấu hiệu Giờ phút này đột nhiên nói ra Ngay cả mấy vị trưởng lão đều có chút trở tay không kịp Bất quá Việc phân chia thân phận này so với trước đây Không có gì thay đổi Sau khi suy nghĩ kỹ càng Bọn hắn cũng liền thông suốt Đợi cho chúng đệ tử tiêu hóa xong những lời vừa rồi Tần Lục tiếp tục nói Sau này trong môn dựa theo chức vụ để nhận bổng lộc Mặt khác, tất cả cung cấp đều hủy bỏ. Chức vụ tổng cộng chia làm 7 loại, phân biệt là trưởng môn, trưởng lão, khách khanh, đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn, chấp sự, đệ tử ngoại môn. Mỗi tháng bổng lộc tương ứng là 400, 250, 200, 100, 50, 30, 10. Mỗi tháng mùng một phát bổng lộc đúng giờ, đệ tử ký danh không có thu nhập linh thạch, nhưng các đệ tử có thể đến cô phàm Phong Công Thiện các nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận được linh thạch tương ứng Nếu vì công việc trong môn cần rút linh thạch Nhất định phải đưa ra bản dự toán Thông qua trưởng lão phê duyệt mới có thể lãnh Mặt khác, các chi tiêu cá nhân Trong môn một mực không quản Đệ tử nếu có vật phẩm giá trị Có thể bán trong tông môn Tông môn sẽ dựa theo giá cả tương ứng để trả linh thạch Tần lục đem quy tắc mới từng điều nói ra Tất cả mọi người ở phía dưới đều tập trung tinh thần lắng nghe Dù sao việc này liên quan đến lợi ích bản thân của bọn hắn Những quy củ này không có gì là lạ, đại bộ phận tông môn đều áp dụng như vậy, cho nên mọi người nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn. Mà Tào Mặt, Phùng Khê, Ninh Ngưng ở dưới trận thì cùng nhau nhìn nhau cười. Bọn hắn cung cấp trường kỳ cho trong môn phù lục, đang dược, trận khí các loại vật phẩm, tuy nói ngày thường cũng sẽ được trả linh thạch tương ứng, nhưng trải qua lời nói hôm nay của trưởng môn, mới xem như danh chính ngôn thuận. Tất cả công gia tài vật trong môn, đều do từng chấp sự thay mặt quản lý, 3 tháng tổng kết một lần, cần cung cấp sổ sách ban đầu, do trưởng lão giám sát kiểm tra, nếu có việc làm giả sổ sách, tham ô, chắc chắn truy cứu đến cùng, thiết lập chức chấp sự lớn kho, mỗi 3 tháng thống nhất thu lấy tất cả thu nhập trong môn, đều thu vào kho lớn của tông môn, đồng thời đích đáng đảm bảo. Chức vụ chấp sự do trưởng môn tự mình chọn, những người khác không có quyền chỉ định, bây giờ tuyên bố danh sách cụ thể của từng chấp sự. Tần lục nói xong, tay phải vung lên, từ ống tay áo lấy ra đông đảo lệnh bài màu nâu, toàn bộ lơ lửng không trung. Tiếp đó, hắn dùng linh khí hóa bút, một ngón tay treo trên bầu trời, bắt đầu khắc chữ lên lệnh bài, thanh âm đồng thời vang lên. Cố Nguyệt, trúc cơ hậu kỳ, trưởng lão, chấp sự lớn kho, chấp sự truyền công, phong chủ thanh vân phong. Nói xong, tần lục khống chế lệnh bài đã khắc xong chữ hóa thành một đoàn bạch quang, bay về phía cố Nguyệt thấy vậy, cố Nguyệt khẽ miễn cười, đưa tay đón lấy thân phận lệnh bài. Tần Lục tiếp tục treo trên bầu trời thách chữ. Cố Sáng, Trúc Cơ Trung Kỳ, trưởng lão, tổng chấp sự cửa hàng Vân Mộng Phường, phong chủ dạo chơi đỉnh. Nhíp Phong, Trúc Cơ Sơ Kỳ, trưởng lão, tổng chấp sự cửa hàng Hồng Tụ Phường, chấp sự tàng kinh cát, chấp sự chấp pháp, phong chủ lưu ly đỉnh. Lục An Thần, Trúc Cơ Sơ Kỳ, trưởng lão, tổng chấp sự cửa hàng Cẩm Hòa Phường. Chấp sự dược điền, phong chủ bay xuống đỉnh Tào mặt, luyện khí tầng 8 Đệ tử ngoại môn Chấp sự vẽ bùa Phùng khê, luyện khí tầng 7 Đệ tử ngoại môn Chấp sự luyện đan Ninh ngưng, luyện khí tầng 7 Đệ tử ngoại môn Chấp sự trận pháp Chấp sự thay mặt hoàng hạt phường vũ nhất định, luyện khí tầng 6 Đệ tử ngoại môn Chấp sự lạc nghiệp huyện Đậu văn, luyện khí tầng 3 Đệ tử ngoại môn Chấp sự an cư huyện Thi canh Luyện khí tầng 6 Đệ tử ngoại môn Chấp sự linh thực Tào vân tây Đệ tử ngoại môn Chấp sự săn thú Diệp vũ Luyện khí tầng 3 Đệ tử ngoại môn Mạnh ngôn chi Luyện khí tầng 4 Đệ tử nội môn Lục hiền Luyện khí tầng 8 Đệ tử ngoại môn Chấp sự lễ điển Thích hiểu phượng Luyện khí tầng 8 Đệ tử ngoại môn Chấp sự công thiện các Phương Thường Ân, luyện khí tầng 5, đệ tử ngoại môn, chấp sự công việc vặt. Hứa Như Linh, luyện khí tầng 9, đệ tử ngoại môn, chấp sự sơn môn nô bộc. Miêu Lão Tam, luyện khí tầng 9, đệ tử ngoại môn, chấp sự đệ tử ký danh. Hải Trụ Tử, luyện khí tầng 9, đệ tử ngoại môn, chấp sự đài diễn võ. Lâm Lạc Nhi, luyện khí tầng 5, đệ tử ngoại môn, chấp sự đồ ăn phòng bếp. Tiền Lệ Luyện khí tầng 8, đệ tử ngoại môn, chấp sự ngoại vụ mua sắm Ngô Chính Thiên, luyện khí tầng 9, đệ tử ngoại môn, chấp sự nhà kho Doãn Tử Tránh, luyện khí tầng 9, đệ tử ký danh, chấp sự học đường Những người khác, đều là đệ tử ký danh, không có chức vụ Tần đạo lệnh bài bay đến trước mặt mọi người một cách chính xác Tần Lục Phân chia một phen, xác định chức vụ của mọi người Nói đến Thân phận chức vụ của mọi người phần lớn không có biến hóa quá lớn, ngoại trừ Mạnh Ngôn Chi có dị linh căn phù hợp tư cách đệ tử nội môn, từ đó được tấn thăng, còn lại hết thảy như cũ. Về phần diệp vũ cùng thời kỳ tiến vào thanh huyền môn với Mạnh Ngôn Chi, thì vẫn là đệ tử ngoại môn. Bất quá, bởi vì hai người bọn họ còn nhỏ tuổi, cho nên không có an bài sự vụ cụ thể gì. Tần Lục tự nhận đối với lần điều chỉnh này rất hài lòng, chỉ cần đệ tử làm tốt công việc của mình. Thu nhập còn cao hơn so với trước kia Dù sao chỉ riêng bổng lộc mỗi tháng Đã cao hơn 30 khối linh thạch Hắn nhìn quanh một vòng Lạnh nhạt nói Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói hôm nay Lần an bài này Có dị nghị gì không Việc an bài cẩn thận như thế này Làm gì có ai phản đối Toàn trường đều là một mảnh trầm mặc. Nhưng ngay lúc Tần Lục muốn mở miệng nói tiếp Phía dưới đột nhiên có một thanh âm trầm thấp truyền tới Chưởng môn Ta có ý tưởng Nghe vậy Tần Lục hơi sững sờ, lập tức hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Nói chuyện chính là một tiểu mập mạp đứng ở phía trước, Tào Mặc. Bởi vì Tào Mặc trường kỳ ngồi lâu vẽ bùa, lại thêm không thích vận động luyện tập, dẫn đến dáng người càng thêm mập mạp. Hiện tại đã bắt đầu phát triển theo chiều ngang, đồng thời nhìn có chút tinh thần không phấn chấn. Có ý nghĩ gì? Ngươi đối với an bài của ngươi chỗ nào không hài lòng? Tần Lục hỏi. Tào Mặc cúi đầu. Chậm rãi lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói, không phải ta, là bởi vì phụ thân của ta, tầng lục đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghi ngờ nói, phụ thân ngươi an bài có gì không đúng. Nguyên bản hắn kinh nghiệm săn thú mười phần, hiện tại phường thị nơi phát ra thịt thú vật, đều dựa vào tán tu đưa tới, đến lúc đó chờ hắn trở về, vừa vặn có thể tiếp nhận việc này, làm sao không đúng đây, phụ thân ta hắn, hắn không về được, tào mặt thần sắc trở nên cô đơn, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Hắn, đã chết, ngươi nói cái gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.